Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm Phần 32 Hồi 16 Giả nhân, giả nghĩa Phần tiếp Chuyện chưa thành công Nhất định hắn không thể nửa đường bỏ giờ Nhưng bọn điển thất đã đem giam Lý Tầm Hoan vào một nơi nào Tiểu phi dương đôi mắt như chim ưng đảo bốn phía Thình lình hắn nghe có tiếng cười Giọng cười không cao Nhưng khoảng cách thật gần Nghe y như là ở sát một bên. Tiểu Phi quay đầu, bây giờ khá mới phát hiện người có giọng cười ở đó cách thật xa. Từ một ngôi nhà xa ngoài năm trường, một lão già ngồi dựa lan can đọc sách. Lão xem một cách chăm chú xuất thần, y như là ngoài những điều trong sách ra, lão không còn chú ý đến điều gì khác nữa. Lão mặc một chiếc áo cẩm bảo hơi cũ, bộ mặt thon và dài, da mặt lão vàng như xác cộng với hàm răng lưa thưa. Y như một lão già học giả chói gà không chặt. Nhưng một học giả chói gà không chặt, mà lại có một giọng cười lồng lộng. Giọng cười mà làm cho người ta nghe tưởng chừng như giọng cười ở sát một bên, thì quả là một con người ít có. Tiểu Phi dừng lại âm thầm nhìn lão. Lão già cầm y như không nghe thấy sự có mặt của Tiểu Phi. Lão đưa ngón tay thấm nước miếng thăm thải, lật qua tràn khác. Lão vừa xem, vừa gật gù, tỏ vẻ vô cùng đắc ý. Tiểu Phi lùi ra sau thêm mấy bước nữa Rồi quay mình bỏ sang hướng khác Hắn đi giết một hơi Ngoài 30 mươi trượng Mà không thèm ngó lại Và hắn nhú mình luôn ba cái Thân ảnh đã khuất vào trong rừng trúc Qua khỏi rừng trúc là đến rừng mai Đúng giữa mùa hoa mai nở rộn Hương thơm phừng phức một vùng Tiểu Phi hít một hơi dài Không khí trong lành Ném sự tức nghẹt bởi vết thương một trường Cho đến bây giờ hắn mới nhận ra Thường thế không phải nhẹ Vừa vận dụng chân khí Hắn cảm thấy nghe nhiều huyết muốn bọt ra Hắn cố gắng rổn nén Hắn nhận thấy rằng Bây giờ nếu giao đấu với người Thì vô phương thủ thắng Ngày lúc đó chợt nghe có tiếng sáo nổi lên Tiếng sáo nổi lên Tiếng sáo trong mà cao vút một cách lạ kỳ Tuyết đóng thành băng trên cành cây Như bị âm lực từ tiếng sáo rớt xuống Thành từng mảnh Từng mảnh lang trao trong gió trong vùng hoa tuyết xa xa, một người đứng dựa dưới gốc cây mai già lim nâng ống xáo. Con người ấy mặc chiếc áo gấm cũ xí, đúng là lão già mặt vàng ngồi đọc sách trong gian nhà mà tiểu phi thấy khi nãy. Tiếng đang vút trở xuống trầm u huyền mang mảnh ưu tư. Tiểu phi quay lại nhìn giữ người thổi sáo và nói từng tiếng một. "Thiết dịch tiên sinh." Thiết dịch tiên sinh ngẩng mặt, trong mắt ông ta như ánh điện ngời ngời. Bằng vào ánh mắt đó đã làm cho ông ta nhỏ đi 10 tuổi Nhìn chằm chằm vào Thiết dịch tiên sinh vụt hỏi Các hạ bị thương à? Tiểu Phi hơi ngạc nhiên Nhãn lực của lão già này quá thật là lợi hại Thấy Tiểu Phi không đách Thiết dịch tiên sinh hỏi tiếp Các hạ bị thương ở sau lưng à? Tiểu Phi trả lời thật sẵn Đã biết còn hỏi làm gì nữa? Thiết dịch tiên sinh điểm nhiên nói tiếp Bị tâm mi đại sư hạ thủ đấy chứ Tiểu Phi bắt đầu hơi tức Hắn hừ hừ trong miệng Chứ không chịu trả lời Thiết dịch tiên sinh khẽ lắp đầu cười Thiếu lầm hộ pháp Té ra cũng vậy thôi Tiểu Phi hỏi Cũng thế nghĩa là sao Thiết dịch tiên sinh nói bằng một dọc điểm đại Bằng vào thân phận của ông ta Đáng lý Thì không nên có lối đánh sầu lừng như thế Và một khi Làm cho các hạ bị thương rồi Thì lại càng không nên Để sống mà đi đến gặp ta Ông ta lại lầm bẩm như nói một mình Lão Hòa Thượng Chẳng lẽ Lại dở cái lối Mượn tay kẻ khác giết người thế cho mình sao Tiểu Phi lạnh lùng nói Chuyện đó có gì mà ông phải thắc mắc Thứ nhất Nếu không đánh sau lưng Thì ông ta làm sao đánh được ta Thứ hai Cho dù đã đánh được như thế Nhưng ông ta cũng không làm sao giết được ta cả. Thứ ba, không phải mượn tay ông. Vì ông đâu có giết được tôi. Thiết dịch tiên sinh cười lớn. <cười> Quá là một khẩu khí hào hùng. Ông ta ngừng vang tiếng cười và giọng nói vụt trở nên dữ tợ. Người đã thọ thương, ta không thể ra tay được. Nhưng vì người lớn lối cho nên buộc lòng ta phải cho người một bài học. Y như cảm thấy mình nói đã hơi nhiều Nên Tiểu Phi đứng nhất mếp làm thinh Thiết dịch tiên sinh nói tiếp Nghĩ vì người đã thọ thương Nên nhường người trước bà chiều đó Tiểu Phi ngó sững lão già đối diện Và chợt bật cười Cùng một lúc với tiếng cười Hắn trai thanh kiếm vào lưng Và quay mặt bỏ đi Thiết dịch tiên sinh cất giọng cười ha hả Vụt phát tay áo rộng Phóng mình chặn ngay trước mặt Tiểu Phi Gương mặt của ông ta sắt lại Đã đến trước mặt ta Còn muốn đi đâu nữa Tiểu Phi trả lời mà mắc không thành ngó Tôi không đi Thì ông phải chết Thiết dịch tiên sinh cười thật lớn Ta chết hay người chết Tiểu Phi lắc đầu thật nhẹ Không một người nào Có thể nhường ta nổi ba chiêu cả đâu Thiết dịch tiên sinh gặng lại Nghĩa là Nếu ta nhường ba chiêu thì phải chết à Tiểu Phi gật đầu Đúng thế. Thiết dịch tiên sinh nhướng mắt. Thế thì tại sao người không để ta thử một bận xem sao? Tiểu Phi không trả lời mà quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương. Thiết dịch tiên sinh chợt ngay một luồng hơi lạnh sông lên từ xương sống. Đã quá nửa đời người, đã dự không biết bao nhiêu trận đấu và đã gặp không biết bao nhiêu cặp mắt. Mắt xanh lẻ, mắt nổi gân máu, mắt như hai ngọn đèn khuya. Nhưng chưa bao giờ thiết dịch tiên sinh thấy đôi mắt dễ sợ như đôi mắt của gã thiếu niên này. Trên đời này, có rất nhiều cặp mắt hung ác, mắt ba góc, mắt sách, mắt lồi, mắt oán độc, mắt phẫn nộ, mắt hầm hập sát cơ. Nhưng đôi mắt của gã thiếu niên này thì quả là đôi mắt mà trên đời ông ta chưa từng gặp. Mới ngó thoáng qua, rất dễ có cảm tưởng như nhìn vào đôi mắt bằng ngọc thạch. Nhưng khi hắn đảo gặp mắt qua thì người bị nhìn lại có cảm tưởng như đôi mắt của tượng thờ trên án hờ dòm xuống kẻ dâm hương. Thiết dịch tiên sinh bất giác lùi ra sau hai bước Ngay lúc ấy, thanh kiếm của Tiểu Phi đã rút ra. Một kiếm rút ra không bao giờ không thắng máu. Đó là sự tự tin của Tiểu Phi. Lòng tự tin đó đã qua nhiều minh chứng. Và có lẽ vì thế mà khi không dám chắc trong mức tuyệt đối, hắn không bao giờ rút kiếm. Thiết dịch tiên sinh tung mình lên khỏi ngọn mai. Nhiều tiếng động rào rào. Những mảnh tuyết, những cảnh mai bắn văng bốn phía. Cùng với những mảnh tuyết, những cảnh mai, thiết dịch tiên sinh là sảm đáp xuống. Trên mặt tuyết nhiều giọt máu lổ đổ rớt xuống. Vì thuộc về đòn nhường, nên thanh kiếm của Tiểu Phi không nhằm hiểm yếu mũi kiếm, chỉ sớt soạt cánh tay. Tiểu Phi đưa mắt nhìn theo dấu máu. Không ai có thể nhường ta nổi ba chiêu, một chiêu cũng không thể. Thiết dịch tiên sinh mặt xám như đất thô, ông ta đứng dựa vào gốc mai thở sốc. Trước tiêu chấn động võ lầm của ông ta Vẫn phải chịu chậm hơn đối thủ Tiểu Phi lự lự đôi mắt Ông không chết Vì ông đã giữ vững lời hứa nhượng ba chiều Tiểu Phi vụt cười và nói tiếp Dù sao Ông khá hơn tâm mì đại sư đấy Hắn muốn nói đến sự thất tín Của người cao đồ thiếu lâm Ông ta nói Chỉ cần thoát được ra khỏi trận Thì sẽ cảm phục và Tiểu Phi đi yên ổn Thế mà khi hắn đi ra khỏi trận được thì ông ta lại đánh lén sau lưng. Thiết dịch tiên sinh vừa thở dài vừa nói: "Còn hai chiều nữa." Tiểu Phi gật lại. "Hai chiều nữa?" Thiết dịch tiên sinh cố nén cơn đau cười hự. "Ta nhường 3 chiêu, nhưng người mới ra tay có một thôi." Tiểu Phi nhìn thẳng vào mặt đối phương và khẽ gật đầu. "Được." Và vụt tay táp vào Thiếu dịch tiên sinh hai cái nhẹ nhẹ. "Bây giờ thì đủ ba chiêu rồi đó." Câu nói chưa dứt thì từ trong ống tiêu của thiết dịch tiên sinh vụt khua lên một vùng ánh sáng như một vùng mưa mù bay thẳng vào người của Tiểu Phi. Như một chiếc pháo thăng thiên, Tiểu Phi bắn thẳng mình lên và tà tà rơi xéo xuống cách đó gần 3 trượng. Cho đến bây giờ, nghĩa là sau khỏi chấm đất, Tiểu Phi mới hay rằng chân mình đã bị trúng ám khí từ trong ống tiêu của thiết dịch tiên sinh. Hắn không thể gượng đứng được nữa, đành phải ngồi khuyệu xuống đất. Ra mặt trắng bạch của thiết dịch tình sinh chừng như có máu trở lại Ông ta vừa thở vừa cười Bữa này ta đã học được của ngươi một điều hay Đó là không bao giờ nhường ai ba chiêu cả Nhưng đồng thời người phải nhớ rằng người cũng đã học được một điều không dở Khi đã ra tay thì phải làm cho đối phương ngác vị Nếu không người sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa Tiểu Phi nghiến răng, nhìn thấy mũi ám khí ghim sâu trên cảm của mình và nói như giết từng tiếng một. Bài học này nhất định ta sẽ không bao giờ quên được. Thiết dịch tiên sinh nhướng mắt. Tốt, vậy ngươi hãy đi đi. Tiểu Phi chưa trả lời, thì đã nghe nhiều tiếng bước chân dập rồn chạy tới và có tiếng người kêu. Tiên bối, thiết dịch tiên bối, đã giết được tên cậu trẻ ấy rồi chứ? Thuyết dịch tiên sinh cau mày ngó Tiểu Phi và gắt nhỏ. Đi mau đi, ta không giết người. Ta cũng không bằng lòng để cho ngươi chết vào tay người khác. Đi mau đi. Tiểu Phi tung mình một cái lan ra ngoài hai trường. Chân không đi được. Hắn di động thân mình bằng hai cánh tay. Nhưng hắn sẽ biết mình không thể đi xa được. Và mặt tuyết trắng người kia sẽ là nơi ghi lại vết tích cho bọn triệu chính nghĩa. Và tự nhiên, dù biết thế... Hắn cũng không có cách nào khác nữa Huống chi Trong khi đó Tiểu Phi đã cả nghe ngực mình đang rất ngậy Máu ú như muốn trào lên Cho dù không ai đuổi theo Tự hắn cũng không chống trọ được bao lâu nữa Điều mong mỏi nhất đối với hắn bây giờ Là gặp được Lý Tẩm Hoan Để nói cho họ Lý biết rằng Hắn đã hết sức rồi Giữa lúc Tiểu Phi đang chói tay trưởng tới Và trong lòng đang mang văn khoăn Thì chờ có một bóng người lao vút tới bên mình hắn Trong gian phòng của Long Tiêu Vân thắp một cây đuốt sáng Gương mặt trắng bệnh của Lý Tẩm Hoan phớt một lớp hồng hồng Hắn vẫn ho sủ sủ Long Tiêu Vân im lặng ngồi nhìn người em cách nghĩa Chờ cho Lý Tẩm Hoan ho sức Long Tiêu Vân mới kê sát chén rượu Và nghiêng nhẹ vô miệng hắn Uống xong chén rượu Lý Tẩm Hoan nghỉ cười Đại ca Anh xem không còn giọt rượu nhỏ ra ngoài đấy Cho dù ai bắt tôi treo ngược lên Nhưng cứ hẽ cho chén rượu Vào môi Thì nhất định tôi sẽ không bao giờ Để đổ ra ngoài dù chỉ một giọt Muốn cười Nhưng miệng Long Thiêu Vân lại trở thành như mến Tại làm sao Hiền đệ không để cho anh giải huyệt Lý Tầm Hoan cười Tôi là một con người rất khó Mà dừng lại Ở nửa chừng lắm Nếu để anh giải huyệt Thì rồi tôi sẽ lại nghĩ trên việc đi ngay Long Thiêu Văn nói Bây giờ Bây giờ thì họ không có ở đây Nếu hiền đệ Lý tầm Hoan ngắt lời Đại ca Đến bây giờ mà anh vẫn chưa hiểu ý tôi sao Long kêu vân thở ra Anh hiểu nhưng Lý tầm Hoan cười nói Tôi biết anh muốn nói gì rồi Nhưng thực thì anh Đâu có gì đâu phải đối với tôi Anh đã đem tôi từ kho trước của đến đây Vừa tâm tình vừa có rượu uống Như vậy tỉnh huynh đệ đã <tip> thỏa mãn Chau.